Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 40 82 lượng Đại ngưu nhìn nhìn lâm tiểu trúc rồi cùng lưu nhị ra nâng lão nhân kia lên Nhị vị đại thúc xin đi theo ta Lâm tiểu trúc cảm kích dẫn đường đi theo lâm tiểu trúc xuyên qua hai ngõ nhỏ đến dưới tàng cây rong cổ thụ Đại ngưu kinh ngạc hỏi tiểu cô nương Nhà ngươi ở đây sao? Không phải! Lâm Tiểu Trúc lại lặp lại những lời đã nói với Lưu nhị ra đại ngưu biểu tình có chút cổ quái, cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Trúc rồi nhìn lão nhân, ánh mắt lói lên nhưng cũng không nói gì. Khi Lâm Tiểu Trúc đi đến cái sân kia, đang định đẩy cửa đi vào thì hắn không nhìn được lại hỏi, đây là nhà của bà con ngươi. Đúng vậy. Lâm Tiểu Trúc nhìn ra đại ngưu khác thường, nhớ tới lần trước đến đây, nghe lão phụ kia gọi con mình là đại ngưu liền hiểu được. Nàng không lên tiếng có chút bất an, do dự, có lẽ vậy, ra ra ta nói bên trái cửa có một cây rong cổ thụ bên phải là một con sông nhỏ, chắc là nơi này rồi. Nơi này đã có 8 năm không có người ở. Đại ngưu chỉ chỉ vào cây rong cổ thụ giải thích nhà chúng ta ở bên kia. Ta nghe cha ta nói nơi này vốn là nhà của người có tiền sau lại bị quan phủ điều tra nói là phạm trọng tội cả nhà già trẻ đều bị bắt giam đã bị chém đầu vào mùa thu rồi a lâm tiểu trúc kêu lên thấy đại ngưu và lưu Nhị gia đều quay đầu nhìn nàng liền đưa tay che miệng mắt lộ vẻ kinh hoàng ta ra ra ta nói người ở đây là biểu huyên của bà nội ta quan hệ xa một chút chắc không đến nỗi bị quy vào cửa tục đại ngưu thấy lâm tiểu trúc bất an thì mỉm cười lên tiếng Không sao, chuyện 8 năm trước rồi, huyện lệnh ở đây cũng đã đổi vài người rồi. Ngươi cũng chỉ là bà con xa, không có việc gì đâu. Chúng ta không nói thì sẽ không ai biết. Ba người đi xuyên qua sân đến chỗ xương phòng, lâm tiểu trúc do dự một lát rồi đẩy cửa ra. Hai nam nhân nhìn thấy vàn giường trống trơn bên trong thì sưởng sốt nhưng vẫn dìu lão nhân để hắn nằm xuống. May mắn trước khi đi, Lâm Tiểu Trúc đã lau bàn và giường sạch sẽ, nếu không không ai dám nằm lên. Đại Ngưu nhìn quanh căn phòng cảm khái nói, lúc đó quan phủ định bán nơi này, cho nên đồ đạc trong phòng đều mang đi hết, chỉ để lại vài thứ cơ bản. Nào ngờ mọi người sợ xui nên chẳng ai mua, viện này cứ thế mà bị bỏ hoang. Ra ra ngươi đâu? Lưu nhị ra trầm giọng hỏi Lâm Tiểu Trúc, đã chết. Lâm Tiểu Trúc rú mắt xuống. Vậy ngươi tính sau này thế nào? Ta. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, ta còn có biểu gì bà con xa, ta tính đi tìm nàng. Ở đây vài ngày rồi ta sẽ đi chỗ này, nàng không thể đến thường xuyên. Cũng tốt. Có vị này lão nhân này, ngươi cũng bớt sợ hãi, lưu nhị ra gật đầu, nhà của ta có chăn đệm dư. Chút nữa ta sai người mang đến cho ngươi, cảm ơn lưu nhị ra. Lâm Tiểu Trúc cảm kích nói, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Hai nam nhân không nói nhiều, nhìn sang cái sân thứ hai, thấy không cảnh tiêu điều hoang vu thì thở dài một hơi rồi đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc nhìn lão nhân trên giường thấy hắn đã ngủ say, quyến luyến hồi lâu mới đi ra ngoài, đến bên cái giếng, nghĩ lát nữa lão nhân tỉnh lại nhất định sẽ khắc nước, mà giếng này bỏ hoang lâu ngày, không thể uống được nàng đi vào phòng bếp thấy bên trong ngoài trừ một bếp lò một cái bàn thì không còn gì nữa nàng thở dài xoa đồng tiền trong lòng suy nghĩ có nên mua hai cái bát sang hàng xóm xin ít nước rồi mua chút gì đó cho lão nhân ăn thời gian cấp bách cũng không thể nghĩ nhiều nàng đang muốn xuất môn thì thấy lưu nhị ra mang theo hai người trong tay cầm ít đồ đi về phía bên này nàng liền nhanh chóng đến hỗ trợ bọn họ Vào phòng, Lưu nhị ra phái hai người sắp xếp lại giường cho lão nhân nằm lên, còn mình cũng đặt gì đó lên bàn chắc chấu ngươi không có chén đũa gì, ta đem cho các ngươi chút đồ ăn, là hai chén cơm, một chén đồ ăn, hai đôi đũa, còn có một bình nước. Lưu nhị ra, ta thật không biết cảm tạ ngươi như thế nào mới tốt, Lâm Tiểu Trúc nhìn mấy thứ này, vô cùng cảm động. Chỉ là bình thủy tương phùng nhưng Lưu nhị gia lại đối xử với nàng như vậy, đúng là người tốt. Lưu nhị gia khoát tay. Gặp gỡ, có khả năng thì giúp thôi, nói xong chắp tay, chúng ta đi đây. Tiến Lưu nhị gia ra, ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc đem đồ ăn và nước đặt cạnh giường, không dám trì hoãn nữa. Vội đến phòng khác thay quần áo rồi theo diễn cạn rời đi. Khi trở lại Sơn Trang thì đã đến giờ ăn cơm. Tô Tiểu Thư nhìn thấy nàng, mắng cho một trận, Lâm Tiểu Trúc tìm lý do qua loa giải thích lần thứ hai đi ra ngoài nhưng trong sơn trang dường như không ai biết. Lâm Tiểu Trúc thấy an tâm hơn nhiều nhưng vẫn lo lắng cho lão nhân nên ngày hôm sau lại đến chỗ cái sân kia. Vương U, V, Quy, Quy, vào sân đã nghe thanh âm bên ngoài, nơi này, nơi này còn có nơi này nữa, đều phải dọn dừa, múc nước đi động tác nhanh lên một chút. Chính là thanh âm của lão nhân, mà ngoài viện tựa hồ có không ít người đang làm việc. Lâm Tiểu Trúc sưởng sốt, nhìn nhìn bức tường sập rồi đi ra ngoài, dọc theo chân tường chậm rãi vòng tới cửa chính. Đại môn mở rộng, có hai nam tử đang rửa sân, thấy Lâm Tiểu Trúc đi vào, hai người chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi tiếp tục làm việc, không hỏi tiếng nào. Lâm Tiểu Trúc đánh giá hai người một chút rồi đi vào phòng thấy lão nhân đang đứng trong phòng, vung tay chỉ huy, miệng không ngừng thét to, nơi này, nơi này, đảo mắt thấy Lâm Tiểu Trúc cao thấp đánh giá rồi mỉm cười, ngươi chính là tiểu cô nương mang ta trở về. Tình huống này là thế nào? Lâm Tiểu Trúc chớp mắt, gật đầu. vì lão nhân này tính tình đư bãi, hào sảng, mà tính nàng lại tao nhã sống ra ra ra kiếp trước. Thấy Lâm Tiểu Trúc gật đầu, lão nhân rất vui, nắm tay áo nàng nói, đến, đến, ngươi xem đi, ngươi xem đi, thấy chúng ta thu dọn nhà thế nào. Lâm Tiểu Trúc theo hắn đi vào sân thứ hai, khói miệng không khỏi co rút. Cửa sổ và sân đều sạch đến không có một hạt bụi, cỏ dại trong viện cũng đã được nhổ hết, hai nam tử đang múc nước ở cái giếng bên sân. Vơ, U, V, Quy, Quy. Rồi nàng không để ý hai nam nhân kia lắm, còn những người này thì từ cách ăn mặc, hành vi cử chỉ. Không giống hạ nhân chút nào, mà như là người làm thuê trên trấn. Lâm Tiểu Trúc quay đầu cao thấp đánh giá lão nhân một chút, thấy kiện áo choàng màu xám hắn mặc hôm qua không thấy đâu. Trên người chỉ có một bộ áo ngắn màu xanh, liền hỏi quần áo trên người ngươi đâu. Lão nhân không chút để ý, vung tay lên bán, Lâm Tiểu Trúc nghẹn họng. Không để ý lễ tiết, chống nạnh, chỉ tay vào sân, hét lên, có tiền liền mướn người dọn sân sao? Đúng vậy. Lão nhân thực bất mãn nói, mấy tiểu tử kia gạt ta, nói kiện áo choàng đó đáng giá năm ngàn lượng bạc. Nào ngờ lão tử mang đến tiệm cầm đồ, chỉ cầm được 100 lượng. Bà nội cha nó, khi trở về, ta nhất định sẽ hào hào thu thập bọn họ. Lâm Tiểu Trúc không biết nói gì, xem ra lão nhân nhi này không biết dân gian khó khăn thế nào, hơn nữa quần áo gì mà tới 5 ngàn lượng chứ. Hôm qua nàng thấy kiện áo tràng kia ngay cả theo hoa cũng không có, chẳng qua là bằng tơ lụa thôi, có gì đáng giá đâu. Ngươi trả tiền cho tử quán chưa? Lâm Tiểu Trúc lại hỏi, ăn đương nhiên, đại gia ta không thể để người ta chê cười là gạt ăn gạt uống. Không những trả mà sáng nay đại gia ta còn ăn sáng ở đó, lão nhân phóng khoáng đáp, vậy ngươi bây giờ còn thử bao nhiêu bạc? Lâm Tiểu Trúc hoài nghi hỏi. Lão nhân đào đào trong lòng, lấy ra một chút bạc vụ, hít mắt đếm, hình như còn chừng 20 lượng, lâm Tiểu Trúc ngẩng mặt nhìn trời. Nàng bán mạng cũng chỉ được 250 văn tiền đồng mà vị đại gia này chỉ mới nửa ngày chỉ ăn hai bữa cơm và tìm người quét dọn phòng ở đã tiêu tốn hơn 80 lượng bạc thế gian này còn có công đạo không quên đi mặc kệ nàng cũng không năng lực đi quản vị lão gia này chắc chắn là kẻ có tiền so với viên thiên giã có khi còn hơn di không đúng nha nàng quay đầu nhìn lão nhân ngươi quét tước phòng ở làm gì Ngươi muốn ở chỗ này luôn sao? Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 41 Dặn dò so. Đúng rồi Ta muốn ở đây cho đến khi có người đến tìm ta Lão nhân vuốt sâu Hử một tiếng rồi nói tiếp Bọn họ không tới tìm ra Có lý nào ra lại chủ động tìm bọn họ à, được rồi Lâm tiểu trúc đau đầu xoay người Vậy ngài cứ ở đây đi, muốn ở bao lâu cũng được, dù sao viện này cũng bỏ trống. Ta đi đây, lão nhân nhi này tuy bộ dạng giống ra ra kiếp trước của nàng nhưng tính tình thì khác xa vạn dặm. Này uy uy, nha đầu, ngươi đi đâu? Lão nhân vội vàng níu tay áo nàng, ngươi mang lão nhân ta trở về sao có thể chuyện gì cũng không quản mà bỏ đi chứ? Tối qua còn bỏ lão nhân ta ở đây một mình, ngươi quá vô trách nhiệm rồi, nói xong vuốt sâu, tà nghệ liếc nhìn lâm tiểu trúc, tuy nhiên coi như ngươi cũng có chút lương tâm, hôm nay còn biết đến xem lão nhân ta có bị đói chết hay không. Lâm tiểu trúc rú tay áo đáp, lão nhân ra ngài hiện tại đã có tiền, có thể mướn vài người giặt đồ, nấu cơm, hầu hạ ngài. 20 lượng bạc kia, nếu ngài tiết kiệm một chút thì có thể đợi đến lúc người nhà đến tìm ngươi. Ta còn có việc phải làm, không thể lúc nào cũng ở đây với ngươi. Không được, ta chỉ thấy ngươi nhìn thuận mắt thôi. Lão nhân phản đối, ngươi nhìn mấy người này xem tay chân thô thiện ngay cả việc nặng cũng làm không xong. Sao có tư cách hầu hạ ra, làm như mình được chọn để hầu hạ hắn là vinh hạnh to lớn lắm không bằng. Lâm Tiểu Trúc sở khóc sở cười nhưng cũng rất hiếu kỳ mở to mắt nhìn lão nhân, ngài từ đâu đến? Sao có thể lạc mất người của mình? Hay là ngài cho người đến nhà truyền tin để người nhà tới đón lão nhân ra người? a lão nhân liền như khí tàu bị lủng lổ, quý sơ, dơ, dơ quy quy, a u u, dầu dĩ nói, ra tức giận bọn họ nên một mình bỏ đi. Mướn xe ngựa chạy tới chấn nhỏ này uống rượu trong tiểu quán cả buổi mà mấy tên tiểu tử kia vẫn chưa đến tìm ra. Lúc này ra thực sự rất tức giận. Hừ, lão tử sẽ ở đây, không tìm thấy ra, xem bọn họ gấp đến mức độ nào, nói xong lại hưng phấn lên, hắc hắc cứ vậy mà làm đi, lâm tiểu trúc không còn cách nào khác, đành chiều theo lão thôi. Có điều lão nhân này bộ dáng giống ra ra kiếp trước của nàng có thể gặp nhau cũng xem như là duyên phận, nàng không thể bỏ mặt hắn được kiên nhẫn nói, vậy ngài cứ ở lại đây có điều ngài không thể xài tiền tùy tiện được. ngoại trừ mua gạo đồ ăn, ngài chỉ cần mua hai bộ quần áo bình thường, mướn hai người đến hầu hạ là được. Số tiền còn lại, ngài phải cất giữ cẩn thận. Nếu quá nửa tháng mà người nhà còn chưa tìm được đến đây thì ngài phải mớn người về nhà truyền tin. Nếu tiêu xài phung phí thì có thể phải làm ăn mày a Ngài có bằng lòng đi xin người ta bố thí không? Nghĩ nghĩ một hồi lại bổ sung. Hôm qua ngài say rượu, có lưu nhị ra và tiểu nhị ở tử quán là đại ngưu thúc đã dìu ngươi đến đây. Lưu nhịn ra còn mang chăn đệm và đồ ăn trong nhà cho ngài dùng. Nếu người nhà tới đón ngài... Trước khi đi ngài đừng quên đến cảm tạ lưu nhị ra một tiếng, nàng không biết đến lúc nào mới quay lại đây được, cho nên muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Nghe lâm tiểu trúc sẵn dò đủ thứ, ánh mắt lão nhân nhìn nàng càng lúc càng sáng, vui vẻ hỏi, nha đầu, ngươi lo lắng cho ta. Đây không phải là trọng điểm, lâm tiểu trúc âm thầm xem thường, bất đắc dĩ nói, những gì ta vơ u, v, quy quy, nói, ngài có hiểu không? Hiểu được, hiểu được. Lão nhân gật đầu như trống bòi, rõ ràng là qua loa cho xong. Nhưng hai mắt lại mở to nhìn lâm tiểu trúc, lâm tiểu trúc những mi hỏi. Vậy ngài nói xem vương u, v, quy, quy, rồi ta đã nói những gì? Nói cái gì? Lão nhân đổ giống như rất hưởng thụ bộ dáng hung tợn của nàng cười tủm tỉm hỏi lại. Lâm tiểu trúc hoàn toàn bị hắn đà bại, lặp lại những lời vương u, v, quy, quy. Rồi một lần lão nhân lúc này ra vẻ thực sự ghi nhớ những lời của nàng còn hỏi, nha đầu, nếu lão nhân ta không có tiền, ngươi có quan tâm ta không? Nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, lâm tiểu trúc cúi đầu đáp, nếu thực sự có thể thì ta có ăn, nhất định sẽ không để ngươi bị đói. Tiếc là ta không được tự do, không thể mỗi ngày đều đến thăm ngươi, cũng không thể mang cơm của chủ tử ban cho ta đến cho ngươi ăn, nói xong ngẩng đầu nhìn lão nhân, mũi có chút chua sót, cho nên, không thể dựa vào ta, ngài nhất định phải chiếu cố bản thân, đừng tiêu xài hoang phí, nếu lão nhân không có nhà để về, còn nàng là người tự do thì nàng thực hy vọng có thể cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Dù sao ở thời đại này nàng cũng không có ai thân thích nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, nàng sẽ cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng nàng biết chuyện này không có khả năng. Dù lão nhân địa vị hiển hách cũng nguyện ý giúp nàng chuộc thân thì viên thiên giá thu mua đứa nhỏ, lại giấu nơi thâm sơn để huấn luyện chắc chắn là mưu đồ đại sự gì đó. Nàng lại không biết lão nhân và viên thiên giá là địch hay bạn. Nếu như là địch nàng làm bại lộ Sơn Trang thì viên thiên giã và toàn bộ đám nhỏ trong Sơn Trang nhất định sẽ phải chết. Mặc kệ thế nào thì viên thiên giã đối với nàng không tệ mà nàng với mấy đứa nhỏ cũng không có oán thù gì cho nên nàng không thể vì bản thân mình mà gây hại đến bọn họ. Tuy lão nhân này tính tình y như lão ngoan đồng, tám chín phần sẽ không tranh quyền đoạt lợi cùng viên thiên giá nhưng không có nghĩa là nàng có thể mạo hiểm, nói hết mọi chuyện của mình với hắn, huống chi nàng còn chưa biết vì sao hắn đến đây. Dù hắn không phải là kẻ địch của viên thiên giá thì chưa chắc đã là bằng hữu. Nghe lâm tiểu trúc nói vậy, lão nhân trao mày, sắc mặt rất khó xem, nhưng hắn cũng không hỏi thêm, chỉ không kiên nhẫn phất phất tay đi đi. Ta sẽ không đến tiệm ăn nữa, như vậy đi, ngươi đi mua cho ta ít gạo và đồ ăn, ta sẽ tự mình nấu. Lâm Tiểu Trúc định nói mình không có thời gian nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cùng ánh mắt chờ đợi của lão nhân, nàng đành thở dài một hơi, nhận lấy thỏi bạc rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cũng may hôm qua nàng đã đi dạo một vòng nên biết chợ ở đâu cũng biết giá cả thế nào. Lâm Tiểu Trúc từ ngõ nhỏ đi xuyên qua thẳng đến chợ, mua một túi gạo nhỏ. Hai khối đậu hủ, một bó rau muống ít đồ gia vị, nghĩ nghĩ, nàng lại mua thêm nửa cân thịt heo. Nếu muốn lão nhân đang sống xa xỉ phải chấp nhận ngay cuộc sống đơn giản cũng không dễ gì, cho nên mọi thứ cứ từ từ. Lâm tiểu trúc mua thêm một ít đồ dùng nhà bếp nữa rồi mới quay về. Tiểu cô nương, ngươi đi mua đồ ăn sao? Vâng, U, Vê, Quy, Quy, đi vào ngõ nhỏ liền gặp đại ngưu. Hắn nhìn thấy trên tay Lâm Tiểu Trúc cầm linh tinh liền chào hỏi Đại Ngưu Thúc. Lâm Tiểu Trúc cũng vui vẻ chào hỏi, ngươi có thể giúp ta tìm một người biết nấu ăn không? Tốt nhất là nam nhân bao ăn ở một tháng năm lạng bạc, với tính tình của lão nhân kia, không có người hầu hạ là không xong có người chiếu cố cho hắn, nàng cũng an tâm hơn. Ngươi muốn mớn người. Đại Ngưu đánh giá Lâm Tiểu Trúc. Hôm nay nàng mặc quần áo trong trang, không phải bộ đồ cũ nát hôm qua. Là lão gia tử mà hôm qua ngươi và lưu nhị gia đã đưa về giúp, lâm tiểu trúc giải thích. Lão nhân đến tử quán trả tiền, đại ngư không có lý nào không biết. Lão gia tử muốn ở lại cho đến khi nào có người đến tìm hắn mới rời đi, mà ta lại không sảnh cho nên mới tìm người giúp hắn cho đến khi hắn rời đi mới thôi, đại Ngưu nghĩ nghĩ cười nói. Vâng U, Vê Quy Quy, đúng lúc ta có đường để bà con xa, người thành thật lại chịu khó cũng đang muốn tìm việc, để ta giới thiệu hắn được không? Vậy bây giờ ngươi có thể gọi hắn đến không? Ngươi cũng biết chỗ rồi, bảo hắn đến thằng đó là được, được, ta đi gọi hắn đến, đại ngưu liền quay đầu đi về phía nhà hắn. Lâm Tiểu Trúc về nhà, thấy sân viện đã sạch sẽ hẳn, mấy người làm công cũng đã rời đi, lão đầu nhi thì nhàn nhã ngồi trên ghế dựa trong sân chờ nàng về. Mua cái gì về ăn vậy? Thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, lão đầu lơ y, e, vội vàng tiến tới, nhìn thấy mấy thứ nàng mua trong giỏ thì há hốc mồm, mở to mắt hỏi, ngươi cho ta ăn mấy thứ này? Đúng vậy. Lâm Tiểu Trúc chừng mắt. Ngài quên những gì ta nói với ngài rồi sao? Nói xong không để ý tới hắn, mang mấy thứ vơ, u, v, quy, quy, mua vào phòng bếp. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 42 Không lục ngư Đậu hổ rau xanh cũng được đi. Dù sao cũng không muốn làm ăn mày nên đành chấp nhận, nhưng thịt heo thì người có tiền không ai ăn, ta cũng ăn không quen. Lão đầu nhi cũng theo nàng đi vào, miệng lầm bà lầm bầm lâm tiểu trúc vơ u, vê quy quy bực vơ u, vê quy quy buồn cười. Nàng nhớ tới chuyện tô đông pha bị biếm đến Hoàng Châu từng làm thơ rằng Hoàng Châu có thịt heo bị xem như cặn bã, người giàu không chịu ăn, người nghèo không biết nấu biết cách làm lại chính là mỹ vị thịt heo ở thời cổ đại không được xem trọng bởi vì bọn họ cho rằng heo chó là động vật sơ bẩn cho nên thịt của chúng cũng vậy chủ yếu chỉ ăn thịt dê thịt trâu nhưng trâu lại là công cụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu không được giết hại ngay cả thời tống thịnh vượng cũng hạ lệnh cấm sát còn thu thuế thịt trâu bò mãi đến thời thanh lệnh cấm giết trâu bò càng nghiêm khắc hơn Mà khí hậu cùng điều kiện sinh trưởng lại khó khăn cho nên lượng châu bò nuôi được rất ít, khi đó thịt heo mới có chút địa vị, có thể có mặt trên bàn tiệc. Tuy không biết mình đang ở triều đại nào, nhưng kiếp trước vốn là bình dân ăn thịt heo mà lớn lên nên lâm tiểu trúc xấy có cảm tình với thịt heo, lập tức trừng mắt biện hộ cho con cháu trừ bát giới thịt heo thì làm sao? Toàn thân nói đều có thể chế biến thành món ăn à? Thịt đông pha Sườn chua ngọt, chân giò kho tàu, ba giỏi giang cháy cạnh hoạt nấu khâu nhục, bao tử khía nước dừ. Đọc một hơi các món ăn cuối cùng còn kết luận, nói tóm lại, ngoài trừ thịt heo sống thì toàn thân đều có thể nấu thành món ăn. Kho, hầm, nấu canh, xào, chiên, nướng. Kiểu gì cũng đều là những món ngon tuyệt hảo, đa dạng phong phú, là nguyên liệu nấu ăn không thể thiếu của nhà bình dân chúng ta. Ngày mà không ăn thì chính là tổn thất lớn của ngài, nàng quảng cáo đến chính mình cũng phải chảy nước miếng nha Đến cổ đại này, nàng chỉ mới được ăn thịt heo một lần ở trong sơn trang Heo ở đây ăn thức ăn không giống như heo ở hiện đại ăn thức ăn công nghiệp Cho nên dù chế biến đơn giản cũng có thể làm ra món ăn thơm ngon có tư vị khác Lão đầu nghe nàng nói như vậy Lại thấu vẻ mặt say mê của nàng cũng bị cuốn hút theo nhưng vẫn ra vẻ không tin hừ một tiếng tà nghệ liếc mắt nhìn nàng thực sự ăn ngon như vậy sao Chi bằng ngươi làm cho ta ăn thử đi Nếu thực sự ngon ta sẽ tin lời ngươi nói Ngày mai sẽ mời ngươi đi ăn không lục ngư Nói đến không lục ngư Hai mắt hắn liền tỏa sáng Ngươi không biết đâu ở chấn này nổi tiếng nhất chính là không lục ngư Loại cá này tuyệt đối là khi thế kỳ ngư chỉ có thể tìm thấy ở cái hang cách thanh phê trấn hay rằm về phía đông nam mà thôi. Khi nấu loại cá này chỉ cần bỏ một ít gia vị thì chập chập thơm bát ngát luôn, phải nói là một nhà nấu cá trăm nhà thơm nha. Gia ta thèm con cá này đã lâu rồi, hôm nay rốt cuộc cũng được ăn, hắn chép chép miệng, vô hạn hoài niệm thịt cá đặc biệt trơn mềm màu mỡ bỏ vào miệng như muốn tan ra. Không cần phải cắn, còn vây của nó. Ai đến hôm nay lão đầu ta mới biết cái gì gọi là mỹ vị. Uống một ngụm canh cá, thật có thể nuốt luôn đầu lưới của mình. Nói tới đây hắn lại nhắm mắt, nuốt nước miếng, giờ nhắc lại, trong miệng dường như vẫn còn hương vị của cá kia. Cổ nhân đang nói, dư âm văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt ăn không lục ngư rồi, ta mới chân chính hiểu được những lời này. Ai? Chẳng lẽ lão gia tử đến chấn nhỏ này là vì muốn ăn mỹ thực? Không lục ngư thực sự ngon như hắn nói sao? Lâm Tiểu Trúc nghe lão nhân ta cũng trở nên tò mò thèm muốn lão nhân chép chép miệng hồi lâu mới mở mắt, đắc ý vịnh dâu, muốn ăn chứ gì? dễ thôi, chỉ cần ngươi nấu thịt heo kia ăn ngon, ta sẽ mời ngươi ăn. Thế nào, nha đầu? Lâm Tiểu Trúc vùa rũ, hôm nay không thể nấu cho ngài ăn được. Ta phải đi rồi. Ngày mai đi, ngày mai ta sẽ làm cho ngài ăn, còn về không lục ngư đợi khi nào người nhà ngài đến đón ngài, khi đó ta nhất định sẽ ăn thử món cá kia. Nghe lão đầu kể, nàng biết cá này nhất định không rẻ nếu không chỉ một bữa cơm cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Hắn chỉ còn 20 lạng bạc, không thể tiêu xài phung phí, vẫn nên nhẫn nhìn thôi, ngày nào đó nàng nhất định sẽ nếm hết món ngon trong thiên hạ lão đầu nhi cũng không miễn cứng, vuốt sâu gật gật đầu thấu hiểu vậy để mai đi hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên thanh âm của đại ngưu có ai không đại ngưu thúc ngài vào đi lâm tiểu trúc đi ra ngoài lão nhân cũng đi theo còn chưa biết hai vị xưng hô thế nào đại ngưu nhìn hai người cười hỏi ngài bảo ta tiểu trúc đi Lâm Tiểu Trúc biết nếu muốn tra người, chỉ cần nói tướng mạo là sẽ biết, không thể nào giấu được chi bằng nói rõ cho rồi. Ta họ tiết. Lão gia tử nhìn đại Ngưu và người trẻ tuổi sau lưng hắn, lại nhìn nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt nhu hòa tiết. Lão gia Tiểu Trúc cô nương, đây là đường đề của ta. Tên Trương Đông Đại Ngưu chỉ vào nhân khoảng chừng 20 tuổi đang đứng cạnh hắn, trong nhà hắn chỉ còn một mẹ già, bệnh tật truyền miên cho nên từ nhỏ hắn đã rất khéo tay. Nhà hắn ở cách vách nhà ta, không xa lắm, nên không cần bao ăn ở, chỉ cần sau khi xong mọi việc tiết lão ra cho phép hắn về nhà nấu cơm cũng để nhìn mẹ hắn một cách là được, Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn lão nhân. Tiết ra ra trương đông là ta nhờ đại ngưu thúc tìm đến để hầu hạ người. Người xem có thích hợp không? Tiết lão ra khoát tay, không cần hỏi ta, dù sao ta cũng do ngươi đưa về, tất cả do ngươi làm chủ đi. Lâm Tiểu Trúc sở khóc sở cười nhưng nàng cũng đã quen với tính tình trẻ con của lão nhân nên không để ý tới hắn. Xoay người lấy mấy đồng tiền trong người đưa cho Trương Đông, đây là 85 văn tiền, coi như là ứng trước 5 ngày tiền công cho ngươi còn 20 văn tiền này là để chi dùng việc ăn uống cho tiết lão ra vào ngày mai. Hôm nay ta đã mua thức ăn rồi, ngươi đi mua ít củi rồi về nấu cơm cho lão ra ăn đi, nói xong lại đưa thêm 20 văn tiền, đây là tiền mua củi, Trương Đông thấy Lâm Tiểu Trúc thấy ước còn chưa ký đã đưa tiền cho mình thì rất cảm động. Liên Thanh nói, 20 văn tiền này không cần đâu, ta lấy quỷ ở nhà mình tới là được rồi, cầm đi. Lâm Tiểu Trúc đoán tiết đại gia tùy tiện thưởng cho người sẽ không chỉ có chừng đó tiền, sao có thể lấy không quỷ của người ta, nên cứng rắn nhét tiền vào tay Trương Đông rồi quay người, đem số tiền còn lại đưa cho lão nhân, còn 58 văn tiền này, mỗi ngày ngai đưa cho Trương Đông 20 văn tiền là đủ dùng, nhớ kỹ. Nhất định phải tiêu xài tiết kiệm một chút nha Anh mắt tiết lão ra nhìn Lâm Tiểu Trúc càng nhu hòa hơn Không từ chối mà cầm tiền nhét vào người Còn sẵn dò nhớ rõ nha, nha đầu Ngày mai ngươi phải quay lại nấu cơm cho ta ăn đó Ta sẽ không quên, Lâm Tiểu Trúc không dám trì hoãn Phất tay, ta đi đây, từ cửa viện chạy ra ngoài Dừng lại bên vách tường một lát Nghe ba người kia vẫn còn ở trong viện nói chuyện nàng mới vòng qua bức tường đi vào hậu viện rồi theo chui vào giếng hoang để trở về cũng may lão gia tử chỉ sai người dọn dẹp tiền viện hậu viện lại không để ý tới hơn nữa giếng cản ở ngay góc hậu viện lại được mấy cây tùng cổ thụ che chắn mà lâm tiểu trúc còn đặt một cái bàn ở trên trên còn phủ một tấm khăn và đặt một ít đồ nên không nhìn kỹ thì không phát hiện được lâm tiểu trúc vẫn còn rất nhiều nghi vấn đối với cái sân này Lối đi này và với cả tiết lão ra nữa Không phải nàng đa tâm nhưng có một chủ tử giống hồ ly như viên thiên giá Thì nàng không thể không nghĩ nhiều Tuy nhiên từ khi quyết định đi vào thông đạo Thì nàng đã để mọi chuyện thuận theo tự nhiên Nếu đó đã là lựa chọn sai lầm thì cũng đã làm lỗi rồi Cần gì phải để ý chuyện sai lầm thêm lần nữa Cho nên hiện tại nàng không có gì phải lo Dù sao nàng cũng không có ý chạy trốn cho nên dù thông đạo hay cái viện này hay tiết lão gia đều là cảm bấy do viên thiên giã bày ra thì coi như nàng phối hợp với hắn cho hắn một kết quả khảo nghiệm hài lòng đi. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 43 Đầu sư tử Ngày hôm sau Lâm Tiểu Trúc lại đến thanh phê trấn theo lối cũ vào đến viện kia thì thấy Trương Đông đang cầm chổi trong tay nhưng lại không quét rác mà đứng ngẩn người, mặt nhăn mày nhó. Lâm Tiểu Trúc tiến tới vơ tay trước mặt hắn, Trương Đại ca, xảy ra chuyện gì? Trương Đông là đường đệ của Đại Ngưu nhưng nếu để nàng gọi một nam nhân 20 tuổi là thúc thúc, phỏng chừng nàng sẽ nghẹn chết, cho nên cứ gọi Đại cho xong. a Tiểu Trúc cô nương đã tới sao? Trương Đông giống như nhìn thấy gấu tinh, hai mắt sáng lên, mặt mày cũng giãn ra, sao vậy? Có phải lão gia tử mắng ngươi không? Trương Đông vội vàng lắc đầu. Không phải. Lão gia tử biết ta không phải là hạ nhân nên cũng không làm khó ta, chỉ bảo ta làm giúp hắn một số việc nặng còn lại đều không cho ta đồng thủ, tự hắn làm hết. Vậy ngươi đây là... Trương Đông quý đầu, lão gia tử không thích đồ ăn ta làm, tối qua chỉ ăn một chút, sáng nay đã đến tử quán rồi, lại đến tiểu quán. Thanh âm của Lâm Tiểu Trúc không khỏi cao lên tiết lão gia vương u, v, quy, quy, lúc cũng từ trong viện đi ra ngoài, cười tủm tỉm nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, nha đầu mới đến hả? Ngươi lại đến tử quán. Lâm Tiểu Trúc xoay người hỏi hắn tiết lão gia tử có chút xấu hổ sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. Đi chứ sao không, nếu không ăn không lục ngư mà chỉ kêu hai đĩa đồ ăn cùng cơm thì không có tốn bao nhiêu tiền đâu. Thật đó, nói xong lại cảm thấy hơi mất mặt, liền đằng hắng vài tiếng tỏ vẻ không có gì. Thấy tiết lão gia tử trong lúc vô ý đã biểu hiện khí thế uy nghiêm của người có địa vị cao, Lâm Tiểu Trúc không khỏi ngẩn người. Lập tức thu hồi ánh mắt Lão gia tử này nhất định là người có địa vị cao Chỉ giống ra ra kiếp trước của nàng Ở khuôn mặt còn lại đều khác nhau hoàn toàn Cho dù hiện giờ hắn lâm vào túng thiếu Cũng không cần một tiểu cô nương không có tự do như nàng thương hại Nghĩ tới đây nàng bỗng cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa Không nói một lời mà chậm rãi xoay người đi ra cửa Này uy nha đầu ngươi đi đâu vậy Ngày hôm qua rõ ràng ngươi đã hứa sẽ nấu cơm cho ta Sao lại bỏ đi hả Lão nhân thấy vậy vội chạy lên nếu lấy cánh tay lâm tiểu trúc Lâm tiểu trúc liền rút tay ra thản nhiên nói Tay nghề của ta còn không bằng trương đại ta, Làm đồ ăn sao có thể lọt vào mắt ngài Ngài vẫn nên đến tiệm ăn đi Nói xong tiếp tục đi ra cửa Ai, nha đầu, ngươi đừng tức giận ta nghe lời ngươi là được mà ta sẽ không đến tiệm ăn nữa, tất cả đều nghe ngươi. Ngươi nói thế nào thì là đế đó đi được chưa? Lão nhân nhất định không để nàng đi, vội chạy lên trước mặt nàng, khẩn thiết cầu xin. Mỗi khi ra ra uống rượu bị nàng phát hiện cũng bày ra vẻ tội nghiệp như vậy để dỗ nàng. Lâm Tiểu Trúc rú mắt, cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói tiền là của ngài, muốn xài thế nào thì tùy ngài không cần để ý tới ý kiến của một tiểu nha đầu quê mùa như ta nếu ngươi không quản ta không quá hai ngày ta sẽ đi xin ăn a lão đầu nhi kéo kéo tay áo lâm tiểu trúc lão nhân ra ta dù hồ đồ nhưng cũng biết nha đầu người thật tâm muốn tốt cho ta nha đầu ngoan đừng tức giận nữa từ giờ trở đi ta nói được thì làm được không đến tiệm ăn nữa ngươi thấy được không lâm tiểu trúc ngước mắt Thấy tiết lão ra dù tóc đã hoa dâm vẫn cố thẳng lưng trong lòng không khỏi cảm khái. Với quyền thế của hắn chẳng sợ hạ nhân sẽ không đi tìm. Như vậy hắn sẽ không phải chịu đói cần gì phải mềm giọng nhờ vả nàng chứ. Có lẽ hắn biết mình thật lòng thật tâm đối tốt với hắn. Người ở địa vị cao cái gì cũng dễ dàng có được. Chỉ có tình cảm là khó phân biệt được thật giả. Nghĩ đến đây. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, mềm lòng cho tiết lão nhân bật thang để xuống, được rồi, ngài phải nhớ ký lời mình đó, nhớ xó, nhớ xó. Lão đầu nhi thấy Lâm Tiểu Trúc mềm lòng thì vui vẻ hẳn lên, đi thôi, mau nấu cơm cho ta ăn đi, ta đói bụng lắm rồi, trương đông cũng cao hứng không kém, vương u, vê quy quy, đưa Lâm Tiểu Trúc vào bếp vương u. Vê quy quy, nói theo lời dặn của cô nương, ta đã dùng 20 văn tiền mua thức ăn nhưng lão ra sáng nay không ăn ở nhà, vì thế cũng chưa làm gì. Lâm Tiểu Trúc thấy trên bàn có một khối thịt heo lớn, hai quả cà tím, hai củ cải trắng, hành gừng gia vị cũng đủ hết. Liếc nhìn tiết lão nhân đi sau hai người, cười nói, rất tốt. Nhà bình thường bao nhiêu đồ ăn này cũng đủ cho cả gia đình rồi. Hơn nữa nàng cũng chỉ là biết nấu vài món cơ bản, do thích nấu nướng mà thôi, coi như ngon hơn người bình thường một chút nhưng so với đầu bếp chuyên nghiệp thì còn kém xa. Nếu không thể thỏa mãn cái miệng sành ăn của lão đầu nhi kia, nàng cũng không cần phía nhiều tâm lực như vậy, biết gì thì làm đó thôi. Nếu hắn không muốn ăn, sau này nàng cũng không cần mạo hiểm đến đây nhìn hắn. Nghĩ như vậy lâm tiểu trúc liền vén tay áo rửa tay rồi cầm lấy khối thịt heo nhìn nhìn đây là một khối xương sườn nặng chừng nửa cần dù cũng một lớp xa một lớp thịt nhưng phân bố không đồng đều lâm tiểu trúc quyết định làm món đầu sư từ httb canh 14. việt nam ma đe Bài, me quai toan tờ năm không Cơ, hơi nơ, nàng lập tức rửa sạch thịt, nhanh nhẹn lọc bỏ ra, loại bỏ những vụn xương, cắt thịt thành từng miếng rồi băm nhỏ. Sau đó trộn lẫn thịt nạc đã băm cùng thịt mỡ lại vơ, u v quy quy trộn đều vơ, u v quy quy cho rượu cùng gia vị hành gừng muối tiêu vào cho đến khi hỗn hợp trở nên dẻo mới dùng tay nặn thành viên tròn tròn. làm xong lâm tiểu trúc lấy ra heo đặt dưới đáy nồi thêm một ít cải trắng. Rồi mới đặt thịt viên lên trên cho chút nước vào rồi dùng lửa nhỏ đun từ từ Chốc lát sau một mùi thơm từ trong nồi sông ra rồi tràn lan khắp căn bếp Ăn thật thơm nha Tiết lão đầu hít hít mũi khen ngợi Ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc cũng ôm nhu hơn Nấu thịt xong Lâm Tiểu Trúc cũng không ngừng tay mà vo gạo nấu cơm Dùng ít thịt còn lại xào cùng cà tím Nấu một tô canh rau thịt bằm Nói với tiết lão đầu món đầu sư tử kia phải hầm một canh giờ mới được Nếu ngài đói bụng thì dùng trước hai món này đi Rồi ăn cái kia sau Nói xong quay sang dặn dò trương đông vẫn luôn ở bên nhìn nàng nấu ăn Lát nữa vứt lớp bọt ở trên da Rồi lấy hết da heo và cải trắng bỏ ra Sau đó cho lửa to lên Đợi sôi thêm một lát là có thể ăn Dạ, Trương Đông hưng phấn hỏi Lâm Tiểu Trúc, bình thường vào ngày lễ Tết, chúng ta cũng làm món này nhưng mọi người làm không ngon lắm, thịt không phải quá to thì lại quá nát, vị cũng không ngon, chỉ có lý đầu bếp ở tiểu quán bên phố Đông là là món này rất ngon, ta đã cùng đường ca đến đó ăn một lần, chất thịt tươi mới, ngon ngọt, mềm mà không nát. Nhưng đó là cần câu cơm của người ta nên chúng ta cũng ngại không dám hỏi Hôm nay ta thấy cách làm của ngươi không giống với chúng ta Nói không chừng cũng sẽ ăn ngon như lý đầu bếp làm a Lâm Tiểu Trúc nghe xong cười nói Có lẽ các ngươi dùng dao bằm thịt nên mới làm cho thịt cứng mà nát Thực ra tinh túy của món này tập trung ở bốn chữ tế thiết thô trảm, thịt cắt thành hạt lựu Sau đó bằm một chút, làm cho thịt rời mà không rời, dính cũng không dính Như vậy mới làm cho thịt mềm mà ngon chương đông bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là thế Hèn chi ta dù thêm mã thầy củ sen cũng không ngon được Thì ra là do cách băm thịt không đúng Tiết lão đầu càng nghe Hai mắt càng sáng cầm chiếc đũa lâm tiểu trúc đưa cho gấp một miếng cà tím hầm thịt Gật đầu nói Nha đầu tay nghề không tệ ha Lại quay sang hỏi lâm tiểu trúc Ngươi đem cách người ta kiếm tiền cứ vậy mà nói ra Không sợ hắn tới tìm ngươi gây phiền toái sao? Lâm tiểu trúc sườn sốt cười nói. Ta không có làm đầu bếp cho Tiểu lâu nào. Chỉ nói cách nấu ăn mình tâm đắc nhất với trương đại ca đâu có phá hỏng quy tắc. Hắn dựa vào cái gì mà tìm tới ta chứ? Tiết lão đầu vuốt sâu, gật đầu nói. Nhưng nếu đem cách làm món này bán cho Tiểu lâu khác, ngươi cũng có thể kiếm được chút tiền nha. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 44 Viên thiên giá trở lại Lão đầu nhi này tiêu tiền như nước mà cũng biết cách kiếm tiền sao Lâm tiểu trúc kinh ngạc nhìn hắn Nếu như ta phải lo chuyện cơm áo gạo tiền Nhất định sẽ nghĩ tới cách này Nhưng hiện tại ta không bị đói cũng không bị lạnh trương đại ca cũng không phải người ngoài Cho nên ta không giấu riêng cho mình Hơn nữa ta vẫn cho rằng con người có thể thưởng thức được các loại mỹ vị biết cách nấu nướng so với động vật chỉ biết ăn thịt sống hay rau cỏ đã là vạn hạnh, vì vậy nên chia sẻ mỹ thực cho mọi người dùng thưởng thức mới đúng. Mọi người trao đổi kinh nghiệm cách thức nấu ăn với nhau có thể sẽ nấu được nhiều món ăn ngon hơn, làm cho trên thế gian càng thêm nhiều mỹ thực. Như vậy mới không cô phụ khả năng mà trời đã ban cho thấy tiết lão đầu ánh mắt nhìn mình sáng lên trương đông thì tràn ngập vẻ sung bái, lâm tiểu trúc không khỏi đỏ bừng hai má. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng chẳng qua chỉ là một đầu bếp nghiệp dư cũng chẳng có bí quyết gì bởi vậy mới không nghĩ dùng nó để mua bán. Nếu biết đây cũng được coi là bí phương có thể bán lấy tiền thì nàng sẽ tuyệt đối không tùy tiện nói ra. Hiện tại thân không được tự do còn nói một đống đạo lý, tự nàng cũng thấy có chút buồn cười. Nhưng những lời vơ u, v, quy quy, rồi cũng là xuất phát từ suy nghĩ thật tình của nàng. Kiếp trước của nàng, ai cũng như vậy trên mạng tràn lan công thức nấu ăn đủ thứ món trên thế giới, muốn tìm gì cũng có. Nàng cũng từng vì chuyện cổ nhân che giấu cách thức cuối cùng làm cho nhiều tài nghệ bị thất truyền mà vô cùng đau đớn. Cho nên nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ phát huy triệt để những gì mình với nói, làm cho dân chúng cổ đại có thể ăn nhiều món ăn ngon. Đạt tắc kiêm tề thiên hạ cùng tắc chỉ lo thân mình. Nàng cũng không cho rằng kia loại người này có mâu thuẫn với nhau, không ngờ ta sống đến tuổi này còn nghe được triết lý như thế. Thân ở địa vị cao, cả đời luôn cầm yêu ngọc thực nhưng tiết lão đầu cũng bị những lời của Lâm Tiểu Trúc đà động. Khẽ vuốt sâu nói càng không ngờ được, những lời như vậy lại xuất phát từ miệng một tiểu nha đầu mới 12, 13 tuổi. Điều này làm ta không thể chịu nổi, không thể nào chịu nổi. A đang cảm thán, hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói, lâm tiểu trúc quỳ xuống đi. A lâm tiểu trúc ngẩn người, không biết hắn muốn dở trò gì. Không lẽ những lời nàng vơ, u, v, quy, quy, nói đã xúc phạm đến hoàng quyền. Tiết lão ra. Ngài đừng tức giận, nếu tiểu trúc cô nương nói có chỗ nào không đúng, ngài giáo huấn nàng là được, đừng bắt nàng quỳ, trương đông vội vàng khuyên giải từng cử chỉ nhỏ nhất của lão nhân này, hắn đều để trong mắt. Theo hắn thấy tiết lão ra dù có tiền nhưng cũng không phải là chủ tử của lâm tiểu trúc, sở dĩ nàng lo cho hắn, giúp hắn, hoàn toàn là vì thấy hắn đáng thương. Cho nên hắn không có lý do cũng không có quyền áp bức tiểu cô nương này. Ngươi có muốn bái ta là thấy không? Nếu có thì thử dịp ta còn chưa đổi ý, mau quỳ xuống đi tiết lão nhân không để ý tới trương đông, sắc mặt nghiêm nhị nhưng hai mắt hiền lành nhìn lâm tiểu trúc bái sư. ngài là nói, lâm tiểu trúc lúc này mới có phản ứng, không khỏi vui mừng, vội dập đầu ba cái với tiết lão nhân, miệng cũng thay đổi sưng hô, sư phụ, ha ha ha. Tiết lão nhân tiến lên, nâng nàng dậy, đổ nhi ngoan đứng lên đi, thấy lâm tiểu trúc đứng lên, hắn còn bỡn cợt, ngươi cái gì cũng không hỏi liền dập đầu, chẳng lẽ không sợ bái lầm sư phụ dạy ngươi làm bồn cầu sao? Làm bồn cầu? Khu khu! Lâm tiểu trúc bị nước miếng sặc, nhìn sư phụ lão ngoan đồng của mình, sư phụ, làm bồn cầu cũng là một nghề mà, tưởng nói vậy là hù được nàng sao, nằm mơ đi, phải không? Tiết lão ra, ngài thật muốn dạy tiểu trúc cô nương làm bồn tầu sao? Trương Đông Kinh hãi hỏi đương nhiên là không. Tiết lão nhân nghiêm mặt nói, lâm tiểu trúc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi vơ, u, v, quy quy mới gia nhập vào thiên hạ đệ nhất phái, thiên hạ xe nhất phái. Tên nghe thật kêu, lâm tiểu trúc khen. Đương nhiên tiết lão đầu ngửa mặt đắc ý, tên dễ nghe phải không? Ta nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra được nha. Lâm Tiểu Trúc nhìn trời. Thì ra thiên hạ đệ nhất phái không phải do người trong thiên hạ phong tặng mà chính tiết lão đầu nghĩ ra. Được rồi, dù sao nàng cũng đã bái hắn làm sư phụ thầm nghĩ nếu mình có cơ hội có thể lấy cớ đi thăm hắn để an ủi nỗi nhớ ra ra cũng coi như không có lòng riêng. Cho nên có học được gì ở hắn hay không, không quan trọng. Có điều hắn thích ăn như vậy, có lẽ cũng cho chút bản lĩnh trong lĩnh vực ẩm thực a Quả nhiên, lão đầu nhi nói tiếp. Sư phụ ta trong khoảng thời gian ở thanh khê trấn này sẽ truyền thụ chủ nghệ cho ngươi, nha đầu ngươi cần học tập cho tốt. Dạ. Lâm tiểu trúc mừng rỡ. Học nấu ăn trước giờ luôn là giấc mơ của nàng, không ngờ ở Sơn Trang không đạt được mộng ước mà ở ngoài lại ngoài ý muốn bái được sư phụ. Còn ngụ ý của tiết lão đầu... Nàng nghe cũng không hiểu. Chỉ biết hắn sẽ không mang nàng theo, chỉ ở đây dạy nàng, sau này hai người sẽ không liên quan gì. Trong lòng nàng quả thật có chút nuối tiếc, nhưng nàng cũng không nghĩ tiết lão đầu sẽ chuộc thân cho nàng rồi mang nàng cùng đi, vì vậy cũng không thất vọng lắm. Thấy lâm tiểu trúc hai mắt trong suốt sáng bừng, không có vì mình không giúp nàng chuộc thân mà buồn giàu tiết lão nhân vô cùng vương u, v, quy, quy, lòng. Đứa nhỏ này tấm lòng nhân hậu, làm việc chăm chỉ có nhân tâm lại kiên trì với nguyên tắc của mình. Tuy biết hắn có thân phân bất phàm nhưng không hề xuôn soi kết giao với hắn, bái hắn làm sư phụ cũng không có chút tư tâm, không có ý dựa dẫm. Đứa nhỏ như vậy thật tốt. huống chi từ khi thây tử mất đi, không biết đã bao lâu rồi không có ai lại nhảy trách cứ nhưng lại vô cùng thân thiết mà quan tâm hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt tiết lão đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc càng ôn nhu, hòa ái hơn. Sư phụ, mỗi ngày ta chỉ dành được có một lát, hôm nay đã trễ rồi, ta phải đi đây, ngày mai sẽ đến theo ngươi học nấu ăn. Lâm Tiểu Trúc nhìn sắc trời, cởi bỏ tạp dề nói, ăn đi thôi. Lão đầu nhi khoát tay, lại an ủi Lâm Tiểu Trúc, ngươi đừng lo lắng. Cho dù người của ta có tìm được ta thì ta cũng sẽ ở lại đây một thời gian, sẽ không bỗng nhiên im thiên thít và lặn mất tâm đâu. Vậy thật tốt quá, lâm tiểu trúc lo lắng nhất chuyện này, nghe vậy mới yên tâm vội vàng trở lại sơn trăng, vơ u, vê quy quy, vào sân đã thấy tô tiểu thư đang cùng mọi người chờ ăn cơm, nhìn thấy nàng liền tiến lên giữ chặt nàng kéo tới một chỗ không có ai, nói nhỏ, công tử đã trở lại, sau này ngươi đừng về trễ nữa. Công tử đã trở lại. Tin tức này đã phá tan tâm tình vui mừng vì đã tìm được sư phụ của Lâm Tiểu Trúc. Thanh âm của Lâm Tiểu Trúc hơi cao làm mọi người đều nhìn sang Tô Tiểu Thư vội ghéo nàng, nhỏ giọng một chút. Ngươi muốn mọi người đều nghe thấy sao? Lâm Tiểu Trúc lúc này mới nhìn Tô Tiểu Thư, suy nghĩ thông tin vương u, v, quy, quy, nghe được. Nhìn Tô Tiểu Thư như vậy. Có lẽ là nàng nàng nghe được tin viên thiên giã đã trở lại, nhưng sao chỉ có mình nàng biết mà những người khác thì không. Hơn nữa, theo lời vương u, v, quy, quy, rồi của nàng thì hình như nàng đã biết trong khoảng thời gian vương u, v, quy, quy, rồi mình đến thanh khê trấn Thấy trong mắt lâm tiểu trúc có chút suy nghĩ cảnh giác, tô tiểu thư cảm thấy không thoải mái, ném lại một câu rồi bỏ đi tin ta đã nói cho ngươi biết rồi. Muốn làm thế nào ngươi tự mình nghĩ đi, tiểu thư, hảo tỉ tỉ, cám ơn ngươi nói cho ta biết. Ta biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là tốt cho ta. Lâm tiểu trúc vội chạy lên nắm lấy cánh tay tô tiểu thư, lắc lắc tay nàng làm nũng. Nàng cũng từng hoài nghi thân phận của tô tiểu thư. Theo tác phong của tiểu hồ ly viên thiên giã, tuyệt đối sẽ bố trí nổi gián trong nhóm các nàng. V -v Q có thể thăm dò tính cách của các nàng còn có thể dò la hành tung các nàng. Nhưng hai người ở chung, dù là thật tâm hay giả ý, Lâm Tiểu Trúc đều có thể cảm nhận được. Tô Tiểu Thư tuyệt đối là thật tâm đối xử tốt với mình còn mạo hiểm báo tin cho mình. Ăn tình này, nàng sẽ ghi nhớ. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Mọi việc cứ theo lẽ thường. Quả nhiên, vương u, v, quy, quy, ăn cơm chiều xong, viên thập đã tới tìm Lâm Tiểu Trúc có ở đây không? Công tử gọi ngươi, Lâm Tiểu Trúc chạy ra ngoài trong ánh mắt lo lắng của Tô Tiểu Thư đi theo viên thập đến viện của viên thiên giá. Tuy ngoài mặt vẫn chấn định tự nhiên còn tán gấu vài câu với viên thập nhưng nhịp tim đập thình thịch đã tiết lộ sự khẩn trương của nàng. Dấu đã sớm đã nghĩ tới và cũng có chuẩn bị nhưng khi chuyện xảy ra, vẫn nhìn không được mà lo lắng, không biết viên thiên giá có phát hiện ra việc nàng đến thanh khuê chấn chưa, nếu biết thì sẽ xử trí nàng thế nào. Vương U, v Quy Quy đi Vương U, Vương Quy Quy cố trấn an bản thân, khi tới viện của viên thiên giá thì Lâm Tiểu Trúc cũng đã chấn định lại. Dù tiến hay lùi thì trên đầu cũng bị treo sắn cây đao, khẩn trương có ít lời gì đâu, cùng lắm là không được ở đây nữa thôi. Viên thiên giã hôm nay không giống mọi ngày, trên người mặc cẩm bào xanh đen, ốm tay áo còn thêu vân văn bằng chỉ tơ vàng càng làm nổi bật làn da trắng nõn, càng làm hắn thêm tuấn mỹ. Nhưng dù bào phục xinh đẹp cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, Lâm Tiểu Trúc ra mắt công tử. Nghe thanh âm của Lâm Tiểu Trúc. Viên thiên giá ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, khói miệng vịnh lên gần đây thế nào. Hồi công từ tiểu trúc rất tốt. Lâm tiểu trúc thong song trả lời thành thành thật thật rũ mắt, không nhìn thẳng hắn. Lặng lặng nhìn lâm tiểu trúc hồi lâu, thấy nàng đứng trước mặt mình vẫn bình thản, ung dung. Viên thiên giá âm thầm gật đầu tán dương, trước ta đã nói phạt ngươi sau giờ cơm chiều đến hậu viện gánh nước. Như vậy bắt đầu từ giờ đi, nói xong cũng không xoay người, chỉ hướng sau vai hắn, ở đó có hai bồn nước, ngươi đổ đầy nước vào đó là có thể trở về. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo tay hắn chỉ, vơ u, vê, quy quy, thấy không khỏi đổ rút một hơi. Trước cửa phòng viên thiên giá là hai bồn nước lớn, cao tới ngang ngực nàng, tuy nàng không thấy rõ đường kính lớn bao nhiêu nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không nhỏ. Muốn đổ đầy nước hai cái bồn này e là thắt lưng cánh tay Toàn thân nàng ngày mai sẽ không thể nâng lên được a Nếu đổ không đầy thì sao Lâm tiểu trúc mặt mày thiểu não nhìn viên thiên giá Nếu giả đáng thương mà công việc được giảm thiểu Nàng cũng không ngại diễn trước mặt viên thiên giá Không đầy, không được ngủ Viên thiên giá cứng rắn đáp Vậy phải gánh trong bao lâu Viên thiên giá nghĩ nghĩ Một tháng đi Không phải chứ? Lâm Tiểu Trúc kêu lên. Nàng hoài nghi nhìn viên thiên giã. Người này không phải là biết chuyện nàng đi thanh khê trấn nên trừng phạt nàng chứ? Nhưng nếu vì chuyện đó mà chỉ bắt gánh nước thì có phải trừng phạt hơi nhẹ rồi không? Vả lại chuyện gánh nước hắn đã nói trước đó rồi, khi đó hắn không thể nào đoán được chuyện xảy ra sau này, xem ra chắc là vì chuyện cầu tình dùng Ngô Thái Vân rồi. Chuyện đến thanh khê chấn, hoặc là viên thiên giã không biết hoặc là hắn không truy cứu, mặc kệ thế nào thì nỗi lo trong lòng Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng được thả lỏng, nhưng vẫn sang có kè thêm, ta có thể chỉ đổ đầy một bồn thôi không? Không được. Anh mắt Lâm Tiểu Trúc trở nên ai oán, Ngô Thái Vân phạm lỗi lớn như vậy cũng chỉ bị đánh 20 đại bản, còn cho phép nằm trên giường 5 ngày. Ta cũng là theo yêu cầu của công Tử mà trả lời vấn đề của người thôi. công Tử cũng đã đáp ứng không truy cứu Tiểu Trúc, sao còn trừng phạt nặng như vậy? Tiểu Trúc không phục, đây là mệnh lệnh, không thương lượng. Ánh mắt viên thiên giã vẫn bình thản nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn, khí phách không thể nói đạo lý. Mạng nhỏ lại ở trong tay người ta, người dưới mái hiên đành phải cúi đầu, dù sao cũng chỉ là gánh nước thôi, không chết được. Hơn nữa so với việc đến thanh phê chấn thì trừng phạt như vậy là nhẹ. Lâm Tiểu Trúc tự an ủi bản thân, nhận mệnh đi đến bên giếng. Nơi này dùng phương pháo múc nước cực kỳ nguyên thủy, dùng dây thừng cột vào thùng gỗ rồi thả xuống nước, lắc lắc cho nước vào đầy thùng lại dùng tay kéo dây thừng đưa thùng lên trên. Vì vậy rất tốn sức, không giống nơi khác dùng bánh xe, chỉ cần quay trục là xong. Thùng gỗ vốn nặng, bộ dạng lâm tiểu trúc lại vươn u, v quy quy gầy vươn u, v quy quy nhỏ, sức của nàng chắc chỉ có thể múc được nửa thùng nước một lần. Nhưng mấy ngày qua nàng bị sai dọn dẹp nhà vệ sinh, mỗi ngày đều phải múc nước cho nên lực cánh tay cũng mạnh hơn nên hiện giờ có thể múc được hơn nửa thùng nước. Gian nan múc nước từ giếng lên, lại gian nan đi thêm 10 bước đổ nước vào bồn. Lâm Tiểu Trúc ai oán nhìn thoáng qua, thấy hơn nửa thùng nước kia còn không đủ thấm ướt bồn nước. Viên thiên giã đã sớm sai viên thập đem ghế sửa ra, lúc này hắn tay cầm ly trà, lưng rửa lên ghế, nhàn nhã vươn u, v quy quy uống trà vươn u, v quy quy, giám sát nàng làm việc. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Tiểu Trúc vươn u, v quy quy, mới bình tĩnh lại một chút đã trở nên tức giận. Bắt một tiểu nữ hài gầy yếu như nàng múc nước, còn hai đại nam nhân to như trâu bò lại khoanh tay đứng nhìn, đã thế kẻ đầu sỏ còn nhàn nhã ngồi uốn trà nữa chứ. Thiên lý có còn không? Cũng không biết chủ tử vạn ác gian xảo kia muốn nàng đổ đầy hai bồn nước để làm gì. Mười thùng nước rốt cuộc cũng đổ đầy một bồn nước. Lâm tiểu trúc thở hổn hển dựa vào bồn, xoa xoa cánh tay nhỏ bé. May mắn đã có 20 ngày dọn nhà vệ sinh rèn luyện, nếu không chỉ một bồn nước cũng có thể làm nàng quỷ ngã. Vất vả múc thêm 10 thùng nước đổ đầy cái bồn còn lại, Lâm Tiểu Trúc lúc này cảm thấy cánh tay không phải của mình nữa, thắt lưng đau nhức đến không thể thẳng. Nàng lấy tay đỡ eo cũng không hành lễ chỉ hữu khí vô lực báo cáo với viên thiên giá rồi chậm rãi rời khỏi. Viên thiên giá nhìn bóng dáng Lâm Tiểu Trúc biến mất khỏi cửa viện nụ cười vẫn treo trên khóe miệng vì có thể làm lâm tiểu trúc hận nghiến răng chầm rãi lan tràn cất giọng phân phó, đổ hết nước đi. Dạ, viên thập lên tiếng, đi đến bên bồn nước, rút cái nút dưới đáy bồn ra, nước từ trong bồn liền chảy vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhìn bồn nước cạn dần, viên thập thấp giọng nói, công tử, chuyện kia tính thế nào? Viên thiên giã liếc nhìn viên thập một cái, sao? Ngươi sợ ta xử trí Lâm Tiểu Trúc sao? Không, không, thuộc hạ không dám. Viên thập cuốn quyết giải thích thuộc hạ chỉ là. Chỉ cảm thấy chuyện này Lâm Tiểu Trúc cũng không quá đáng. Nàng tuy có đi thanh phê chấn nhưng không có chạy trốn mà. Bị viên thiên giã nhìn chăm chú thanh âm của viên thập nhỏ dần chán đổ mồ hôi. Công tử tuy khoa dung nhưng lại rất nguyên tắc có một số việc không phải hắn có thể xen vào. Thấy ánh mắt viên thập trong suốt, không pha lẫn tình cảm khác, viên thiên giá mới thu hồi ánh mắt, nhớ tới lâm tiểu trúc từng nói thỏ chết chó săn bị nấu, hắn trầm ngâm một hồi mới cao giọng nói, viên thành, có thuộc hạ. Viên thành không biết từ góc nào xông ra thi lễ với viên thiên giá truyền ta lệnh, phạt hộ về tuần sơn mỗi người 50 quân côn, viên thiên giá thanh âm lạnh lùng. Sơn Trang này xây dựng đã 3 năm, thế nhưng lại xuất hiện sơ hở lớn như thế. Lần này nếu không phải do Lâm Tiểu Trúc phát hiện thì không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Dạ, viên thành lên tiếng thấy viên thiên giá không nói gì lại hỏi chỗ kia có cần bịt lại không. Viên thiên giá vô thức gõ tay lên thành ghế, không cần, mọi việc cứ để như bình thường, đừng để Lâm Tiểu Trúc phát hiện ra gì. Có thể được vị gia kia coi trọng. Nhiều người cầu mà không được nha Nhưng vì kia chơi trò nhân gian Rốt cuộc là có mấy phần thật tình Mấy phần thưởng thức đối với Lâm Tiểu Trúc thì chưa biết Cứ đi bước nào tính bước đó đi Còn tùy vào phúc phận của nàng Chúng ta chỉ có thể để ý mà thôi Chỉ sợ vì ra kia có thể từ Lâm Tiểu Trúc mà cha ra sơn trang chúng ta Viên Thành lo lắng nói Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 46 Muốn diễn gì đây? Viên thiên giã vô tình cười cười, ngươi không biết vị sao kia mới nói vậy. Vị kia nhìn như mơ hồ, tính tình như tiểu hài nhi nhưng thiên hạ này có chuyện gì mà giấu được hắn chứ? Ngươi cho là chúng ta ở đây làm gì, hắn không biết sao. Chẳng qua là muốn khôn sống mống chết thôi. Công bằng im lặng xem xét, ai có bản lính thượng vị chỉ cần không gây đại họa chết người, không nhếu loạn dân chúng thì hắn mặc kệ, nhớ lại chuyện vị gia kia làm mấy năm qua, viên thành kính nể liếc mắt nhìn viên thiên giã công tử cao kiến. Theo thiện ý của thuộc hạ, nếu vị gia kia biết được việc làm của công tử cũng không phải chuyện xấu, nói không chừng còn vì thưởng thức công tử yêu quý tài hoa của công tử mà dốc hết sức hỗ trợ chúng ta nha. Như thế công tử có thể khôi phục thân phận, không cần phiêu bạc bên ngoài, viên thiên giã thản nhiên nói, mọi việc đều phải dựa vào chính mình mới có thể bền vững, nhờ vào người khác, có thể thành mà cũng có thể thất bại thảm hại, còn về thân phận. Hắn khinh miệt nở nụ cười, không có nó, ta đâu có mệt mỏi như bây giờ. Sở dĩ làm mọi chuyện cũng vì cầu hận mà thôi, không liên quan tới thân phận, viên thành im lặng. Với tài năng cùng tâm tính của công tử, quả tha không cần dùng thân phận để có được tiền tài và phú quý, nhưng thực ra không thể tuyên bố thân phận cũng là cho hắn phải mang rất nhiều gánh nặng. Viên thiên giã chuyển đề tài, truyền lời của ta, nếu vị gia kia chủ động tìm tới cửa, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu lão nhân ra hắn. Dạ, viên thành đáp. Sợ những lời vô ý vơ u, vê quy quy. Rồi của mình làm viên thiên giã không vui cũng chuyển đề tài, còn có mười ngày nữa là mấy đứa nhỏ đã huấn luyện được một tháng trong trang xe tiến hành kiểm tra đánh giá. Bên phía Nam Hải, Ngô Bình Cường có biểu hiện tốt nhất, còn trong đám con gái thì có Lâm Tiểu Trúc. Đối với việc này công tử có gì phân phó không? Viên thiên giã khoát tay, không có gì, mọi việc cứ tiến hành theo bình thường đi, viên thành do dự trong chốc lát, lại hỏi... Vậy Ngô Thái Vân kia, khi kiểm tra đánh giá có cần bố trí chúc chứng ngại không? Không cần. Lúc trước giữ nàng lại là vì an ủi Ngô Bình Cường, bây giờ nàng vẫn còn tác dụng, không cần quá mức chú ý. Còn Lâm Tiểu Trúc cũng đừng vì quan hệ của nàng với vị gia kia mà nể nang nàng. Kết quả thế nào phải dựa vào bản lĩnh của nàng? Đương nhiên, nếu vị gia kia muốn dẫn nàng đi thì lại là chuyện khác. Dạ. Viên Thành thấy Viên Thiên Giá không nói gì nữa thì lui xuống tuy Lâm Tiểu Trúc không biết nội dung cuộc nói chuyện của Viên Thiên Giá và Viên Thành nhưng Lê Thân Thể mệt mỏi về lại viện tâm tình cũng thả lỏng hơn. Vơ U, Vê Quy Quy, vào cửa đã thấy Tô Tiểu Thư trông ngóng tâm tình càng tốt hơn, ngọt ngào cười với nàng một cái. Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi đi làm cái gì? Có người hỏi. Đừng nói nữa. Lâm Tiểu Trúc Nhất thời nhăn mặt cúi đầu đi đến bên giường ngồi xuống, vì chuyện lần trước công tử muốn phạt ta, phải múc hai mươi thùng nước đổ đầy hai cái bồn to mới được thả đi, càng thêm thảm hơn là phải làm chuyện này trong một tháng. Vì chuyện Ngô Thái Vân sao? Tô Tiểu Thư liếc Ngô Thái Vân một cái rồi hỏi, ăn... Lâm Tiểu Trúc đáp, thấy Ngô Thái Vân dù tìm cách che giấu vẫn không kiềm được vẻ vui sướng khi người gặp họ thì âm thầm lắc đầu cầm lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa Tiểu Trúc, tắm rửa xong đem quần áo đến đây, ta giúp ngươi giặt, tô Tiểu Thư dặn với theo được, Lâm Tiểu Trúc quay đầu cảm kích cười với nàng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Trúc cả người đau nhức tỉnh lại, thấy mọi người đều đã rửa mặt xong đi ra ngoài luyện công. Nàng mới gian nan bò xuống giường, rửa mặt sạch sẽ, sau đó nén đau mà quét sân rồi múc nước dọn dẹp nhà vệ sinh. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng luôn rất kiên trì với công việc, không làm thì thôi, nếu đã quyết tâm thì sẽ làm đến cùng. Cho nên dù chỉ động một ngón tay cũng làm cả người đau nhức thì nàng vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Nàng không biết ở một góc nào đó có một đôi mắt chằm chầm theo dõi nàng. Nhìn nàng khó khăn nhưng không chút do dự, không chút lùi bước cũng không có lời oán giận, nguyện rùa. Thì tán thưởng gật đầu rồi cắm cúi viết vào một cuốn sổ nhỏ. Làm xong mọi việc, lâm tiểu trúc vương u, v, quy quy, nằm trên giường chợp mắt được một lát thì mọi người cũng luyện ông trở về. Sau đó ăn điểm tâm tiếp theo là mấy canh giờ viết chữ cực kỳ buồn tẻ đối với nàng. Năm ngày trước đã kết thúc khóa học quy củ, Lâm Tiểu Trúc động tác không sai một chút nào, dễ dàng đạt được vị trí đầu. Cho nên giờ học quy củ trước kia được đổi thành viết chữ, mà đám nhỏ viên thiên giã mua về đều khá thông minh, tốc độ học rất nhanh, chỉ mới 15 ngày đã học xong tam tự kinh, đang bắt đầu chuyển sang thiên tử văn. Lâm Tiểu Trúc cố ý học chậm lại thì cũng chỉ trong hai ngày đã hoàn thành xong thiên tử văn có điều sau khi nàng bị lý linh nhi tố giác việc ngủ gật sau này không dám ngủ trong lớp nữa nhàm chán quá nàng ngẩn người nhìn chằm chằm cuốn sách hồi tưởng lại những tri thức nàng đã học ở kiếp trước nàng phát hiện thời gian trôi qua trí nhớ trong đầu nàng cũng ngày càng mơ hồ nàng không thể đem những gì to đầu viết ra nên chỉ có thể thông qua cách như vậy để lưu giữ trong đầu lâu hơn một chút sau khi chịu đựng cánh tay đau nhức để viết chữ thật đẹp theo yêu cầu của phu tử xong Lâm Tiểu trúc trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt cuối cùng vẫn quyết định đến Thanh Khê Trấn Tuy nàng vẫn cảm thấy nếu muốn viên thiên giã không biết chuyện thì hành động sáng suốt nhất là từ nay về sau không nên đi vào thông đạo kia nữa nhưng Lâm Tiểu Trúc cũng biết nếu nàng muốn tự do, muốn sống cuộc sống theo ý mình thì phải thoát khỏi khống chế của viên thiên giã đối với nàng. Nếu nàng vẫn bị viên thiên giã nắm trong tay, cho dù sau này trở thành một cây đại thụ có thể che trời thì phía trên đầu vẫn bị bao phủ bởi bầu trời của họ viên. Giống như viên ngũ. Viên thập, dù có luyện thành tuyệt thế võ công thì chẳng qua cũng chỉ là đổi sang họ viên và ban cho cái tên mà thôi. Mà hiện tại, tuy rằng tiết lão ra tỏ vẻ không mang nàng theo nhưng Lâm Tiểu Trúc có trực giác. Hắn là ánh mặt trời chiếu sáng cho cuộc sống đang vu án vì bị viên thiên giã nắm trong tay. Nếu nàng không gắt gao bắt lấy, có lẽ cả đời này không có hy vọng nữa. Thấy Lâm Tiểu Trúc nhanh tay lượm quỷ rồi chạy lên núi trong mắt Tô Tiểu Thư tràn đầy sầu lo, há miệng nhìn theo nàng tính nói gì đó rồi lại thôi. Lâm Tiểu Trúc thuần thục đi rất nhanh qua thông đạo, vào hậu viện hoang vu rồi lại quen thuộc vượt qua bức tường đi thêm một đoạn ngắn, vượt qua dòng suối nhỏ, xuyên qua hai cái ngõ nhỏ là đến trước cửa viện kia. Nàng rất hạn chế việc đột nhiên mất ở đường nhỏ, hy vọng có thể che giấu cái miệng giếng kia. Tuy nàng từng hoài nghi tiết lão ra tử biết thân phận của nàng, biết nàng đến từ đâu, thậm chí còn hoài nghi hắn là do viên thiên giã an bài. Bởi vì hắn chưa từng hỏi hành tung của nàng, cũng không hỏi chủ tử cua nàng là ai. Nhưng nàng cảm thấy hắn biết hay không là một chuyện còn mình phải tính toán lại là chuyện khác. Chỉ cần nàng cố gắng hết sức. Kết quả thế nào thì tùy ông trời nhưng nếu nàng không làm gì hay làm không được tốt thì đó là lỗi của nàng, mà nàng sẽ không cho phép mình mắc sai lầm như vậy. Hôm nay Trương Đông không có ở ngoài viện quét sắc mà trong viện vang lên tiếng nói chuyện của hắn cùng Tiết Lão Gia Tử. Lâm Tiểu Trúc đi vào phòng bếp thì thấy Tiết Lão Gia Tử đứng bên cạnh bàn, lớn giọng nói, nhanh nói bọn họ dọn cho xong đi động tác mau một chút. Trương Đông thì đang lấy đồ vật từ trong hai cái sọt để lên bàn, miệng hỏi: "Mấy cái này để chỗ nào? Để làm gì?" Nhìn một đống đồ vật để trên bàn, Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc chừng mắt. "Chuyện gì đây?" "Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 47. Nếm thử hương vị. Nha đầu, ngươi đã đến rồi." Tiết lão ra tử quay đầu Nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc thì tươi cười vấy tay với nàng, đến đây đi, đây là cái gì? Lâm Tiểu Trúc đi qua đi tò mò nhìn án đài. Lão đầu nhi nhìn đống đồ trên bàn, ngạo nghễ nói, ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để trở thành một đại sư, đại sư? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên một lát, ngẩng mặt. Tỉ như có thể bảo củ cải mỏng như sợi tóc mà không bị đứt hay làm thế nào đem đậu trộn vào mình cua, lại có thể nấu củ cải trắng ăn còn ngon hơn sơn chân hải vị. Tiết lão gia tử liền cắt ngang lời nàng trách cứ, nói bậy, nghe thêm mấy câu sau thì trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, nhớn mày trầm tư hồi lâu mới mở to mắt nhìn lâm tiểu trúc hỏi liên thanh đem đậu trộn vào mình cua có hương vị thế nào. Ai có thể nấu củ cải trắng còn ngon hơn sơn chân hải vị? Ngươi đã ăn đồ ăn như thế ở đâu? Ta nếm không ít mỹ vị trong thiên hạ còn chưa nghe nói tới những món như thế a. Lâm Tiểu Trúc nhức đầu, ta tự mình suy diễn rồi nói lung tung thôi, nàng lôi kiến thức kiếp trước cùng những món ăn hiện đại nói ra thật trôi chảy, không ngờ tiết lão gia tử lại có phản ứng lớn như thế. Tuy không biết hắn có đạo hạnh gì nhưng không điên bất thành ma. Hắn có thể bỏ mặt người hầu, một mình đến thanh khê chấn chỉ để ăn không lục ngư đã cho thấy hắn là kẻ cuồng ăn ngon rồi. Giờ nhìn hai mắt sáng ngời dọa người của hắn, nàng mới thấy hối hận quyết định sau này không nên nói hớ như thế nữa. Nói lung tung, tiết lão gia tử bị lâm tiểu trúc hơi dậy nhiệt tình cùng hy vọng, nghe ba chữ này liền thấy như bị hắt nước lạnh. Mặt hết xanh lại trắng, mồm há hốc nhưng mãi vẫn không thể trách mắng nàng được. Hít sâu mấy lần, hắn mới bình ổn được cảm xúc, vỗ vỗ đầu lâm tiểu trúc, vui vẻ nói, không ngờ ta chỉ là thấy ngươi tâm chính, lòng có lý tưởng nên mới quyết định thu ngươi làm đồ đệ, không ngờ lại gặp được đứa nhỏ có tư chất tốt như thế. Tốt, rất tốt, lâm tiểu trúc ngẩn ngơ. Tư chất tốt? Hơn hai mươi ngày trước. Nàng bị viên lâm loại cũng vì tư chất không tốt, mà giờ chỉ thuận miệng nói một vài món ăn đã được khen là tư chất tốt. Nàng cảm thấy mấy người này đánh giá tư chất người khác cũng tùy tiện như ăn cơm uống nước vậy đó, há miệng là có. Thấy lâm tiểu trúc ngẩn ngơ tiết lão gia tử cũng không giải thích mà kéo nàng đến trước bàn, lại nhét một chén nước vào tay nàng đến, ngươi nếm thử những thứ trên bàn đi, sau đó nói cho ta biết cảm nhận của ngươi. Tuy không hiểu ý của hắn nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn nghe lời dùng đũa chấm vào cái bình đựng thứ gì đó đen tuyền rồi nếm thử, vơ, u, v, quy, quy. Rồi nàng phát hiện thì ra mấy đống chai lo chất đầy trên bàn là dùng để chứa gia vị, muối, đường, tương, giấm chua. Mỗi dạng còn có vài loại tương ngọt. Lâm Tiểu Trúc buông chiếc đũa thực quyết đoán nói. Sau đó cầm lấy lọ tiếp theo, vương đầu lưới phấn hồng liếm tương vừng. Trứng cá muối, mắm tôm, tương đậu tằm. Lâm Tiểu Trúc kiếp trước thích ăn, tuy thứ tốt không phải nhiều nhưng so với dân chúng cổ đại bình thường vẫn hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng lại có cái lưới xuất sắc, chỉ cần hương vị nào đã nếm qua, liên tưởng với kiến thức kiếp trước đều có thể phân biệt được rõ ràng. Mỗi lần Lâm Tiểu Trúc nói ra một cái tên, ánh mắt tiết lão gia tử lại càng sáng lên, biểu tình trên mặt ngày càng hưng phấn. Duy, đây là cái gì? Lâm tiểu trúc rốt cuộc cũng dừng bước tới một loại tương, hai mắt còn sáng hơn tiết lão gia tử, hương vị này. Thật tuyệt vời, tiên tương. Đem lá đào trưng mềm, sánh lại rồi bỏ vào bình, bảy ngày sau đem ra để nơi không có ánh mặt trời bảy ngày, sau đó cứ mỗi tân đào diệp cho hai phần muối. Khi đó sẽ có tiên tương tiết lão gia tử giải thích cặn kẽ lâm tiểu trúc ghi nhớ lời tiết lão gia tử trong đầu rồi chuyển sang bình kế tiếp, lấy thìa múc thử một ngụm, đây là nước tương. Không đúng, vị của nó khác nước tương, so với nước tương nhắn mịn hơn cũng ngon hơn, hình như có hương vị của măng, lão đầu nhi khen ngợi nói. Đây là ruộn du khi phía nam làm măng, nước nấu luôn không thay đổi mà khi nước này biến thành màu đen. Hương vị càng thuần hậu càng ngon hơn. Đây chính là thử tốt, chỉ có những tăng nhân ẩm cư trong núi mới có cơ hội hưởng dụng. Người bình thường ít khi có được, Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu tiếp tục nếm thử lọ kế tiếp. Cao mày suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì? Sao giống nước muối vậy? Có điều nước này so với nước bình thường thô hơn một chút. Tiết lão ra tử trợn tròn mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc như nhìn thấy quái vật, làm sao vậy? Lâm tiểu trúc sờ sờ mặt mình có chút khó hiểu. Hồi lâu tiết lão ra tử mới thở dài một tiếng cảm khái nói trước loại tương này hương vị nồng đậm chỉ cần nếm qua một hai lần thì nếu không phải người đặc biệt ngu xuẩn đều phân biệt được. Cho nên ngươi có thể gọi tên cũng không có gì là lạ cho đến duẩn du ngươi bắt đầu làm ta ngạc nhiên mà ngươi có thể nói thứ này khác nước muối còn phân biệt được nó thô hơn nước. Nha đầu, lưới của ngươi không đơn giản nha, đủ để bằng một nửa lão đầu nhi ta, nghe tới câu cuối, lâm tiểu trúc thật sở khóc sở cười. Lão nhân nhi này, rốt cuộc là khen nàng hay tự tân bốc hắn. Đây là em tuyết. Lão đầu nhi nghiêm nét mặt nói thời điểm hạ tuyết vào tháng chạp, cứ một tầng tuyết là một tầng muối rồi đem vù thật kỹ đến hạ liền lấy nước này ra nấu với thịt tươi, không bỏ thêm gì khác. Thịt được nấu với lem tuyết không khác gì thịt muối, màu sắc đỏ tươi, để vài ngày cũng không hư, dùng nó nấu thức ăn khác, hương vị cũng rất ngon, thì ra là nước tuyết, hai mắt lâm tiểu trúc cũng sáng lên. Nàng biết cái lưới của thân thể này rất mẫn cảm, lại không ngờ nó lợi hại như vậy, ngay cả nước tuyết cũng có thể phân biệt được, trong lòng không khỏi có chút đắc chí. Trương Đông ở bên cạnh cũng nghe đến nhập thần cảm khái nói tiết lão ra. Ngài nói vậy, tiểu nhân cũng biết được cách dùng em tuyết nhưng sao ngài không nói cách dùng tiên tương, duẩn du với tiểu trúc cô nương, tiết lão gia tử liếc nhìn lâm tiểu trúc một cái, nha đầu, ngươi muốn biết cách sử dụng chúng sao? Lâm tiểu trúc lắc đầu, hưởng qua hương vị, biết chúng hương vị thế nào là được rồi, nga nói nói lý do, tươi cười trên mặt tiết lão gia tử càng tươi, ánh mắt càng sáng hơn. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 48 Nếm thử hương vị mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Lúc mới đầu, Lâm Tiểu Trúc quả thật không hiểu dùng ý của tiết lão gia tử Nhưng một lát sau, nàng đã hiểu được sự dụng tâm lương khổ của hắn Cười đáp, chẳng phải từ đầu sư phụ đã nói sẽ dạy ta trở thành đại sư sao? ta nghĩ đầu bếp và đại sư khác nhau ở chỗ họ vận dụng nguyên liệu nấu ăn như thế nào. Một đầu bếp chỉ biết vận dụng cách thức của tiền nhân, cho dù làm ra đồ ăn ngon thì cùng lắm cũng chỉ là đầu bếp vĩ đại mà thôi. Nhưng nếu làm ra thứ tiền nhân chưa từng nghĩ ra hay chưa từng làm được, nâng việc nấu ăn lên thành nghệ thuật, biến người nấu ăn trở thành nghệ sĩ, phát huy tối đa trí tưởng tượng, làm ra mỹ vị trước giờ chưa từng có. Như vậy cho dù hắn chỉ làm ra một món ăn thì cũng có thể xưng là đại sư. Cho nên trước khi sư phụ dạy nghề cho ta liền muốn ta nếm thử hương vị, hiểu các loại gia vị, nắm bắt hương vị các nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình nghĩ ra cách chế biến món ăn, mới có thể không đi theo vết xe cũ, sửa cũ thành mới. Hảo nói rất đúng. Mặt mày tiết lão ra từ sáng bừng lên, ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc từ tán thưởng trở thành nóng bỏng. Đứa nhỏ này, tư chất hiếm có, vì giác lại mẫn cảm, lại thêm ngộ tính này cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn không nói tiếng nào, nàng đã hiểu rõ thâm ý trong đó, thậm chí ngay cả điều mình không nghĩ tới, nàng cũng nói ra luôn, sư phụ cả đời này ăn qua vô số mỹ thực, nếm hết mỹ vì thiên hạ cũng gặp rất nhiều đầu bếp nhưng chỉ có đại sư mới làm ra hương vị ngon nhất, yêu thích món ăn của mình. Sành ăn biết rõ hương vị của nguyên liệu nấu ăn Biết cách điều phối chúng Đem chúng đạt đến hiệu quả cao nhất Lâm Tiểu Trúc gật đầu đồng ý Thấy vậy tiết lão gia tử rất vui mừng Lôi kéo nàng nói đến Nếm thử toàn bộ gia vị một lần Ngươi không chỉ phân biệt chúng Mà còn phải nhớ ký hương vị của moi loại Cách nào không biết thì hỏi sư phụ Dạ kế tiếp Lâm Tiểu Trúc lần lượt nếm thử Từng loại gia vị trên bàn Cùng không biết tiết lão gia tử tìm ở đâu ra mà toàn là muối. Muối biển, muối hầm, muối hột, muối hồ, nhai muối. Màu sắc và hương vị bất đồng. Đợi Lâm Tiểu Trúc nếm xong các loại gia vị, thì không biết Trương Đông đã chuồn đi khi nào cũng đã trở lại, còn có cả Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu cầm trong tay thực hộp, vơm u, vê, quy, quy, vào cửa liền thi lễ với tiết lão gia tử, cười nói tiết lão gia không lục ngư của ngài đây nói xong mở thực hộp ra đem một đĩa cá kho tổ để lên bàn lại nói không phải tiểu nhân tự khoe nhưng mà ngài thật có phúc khí nha phải biết rằng không lục ngư chỉ có ở khe suối kia nơi khác hoàn toàn không có mà số lượng cũng không nhiều lắm hơn nữa lúc này đã là tháng chín theo lý mà nói thì đây không phải là mùa của không lục ngư năm rồi khó khăn lắm mới bắt được vài con Không ngờ mấy ngày nay đều có người mang tới, vương u, v quy, quy, vạn để cấp cho tiết lão ra, đây không phải là thiên đại phúc khí thì là gì nữa, tiết lão ra được hắn nịnh nọt thì mặt mày hớn hở, vỗ dâu tự đắc còn phải nói, không xem lão đầu nhi ta là ai. Không lục ngư muốn trốn thì cũng phải đợi lão ra ta ăn đắc Diền đắc, nói xong vung tay lên bảo lâm tiểu trúc, mau đến đây, nhân lúc nó còn nóng, nếm thử đi. Lâm Tiểu Trúc đã sớm bị đĩa cá kia hấp dẫn. Nói là đĩa cá nhưng thực ra trên đĩa chỉ có hai con cá nhỏ bằng hai ngón tay được chiên vàng rộm sau đó lại sốt với tương đó thêm lá hành xanh biếc, sợi gừng màu vàng trông rất đẹp mắt. Nhưng hấp dẫn nàng không phải điểm này mà khi Trương Đại Ngưu vương U v Quy Quy vào cửa thực hộp còn chưa mở ra, nàng đã ngửi được một mùi thơm. Đến khi đĩa cá được đặt lên bàn thì cả phòng bíp như tràn ngập mùi thơm của cá. Không đợi tiết lão gia tử nói thêm, lâm tiểu trúc đã nhanh chóng chạy đến. Nàng cũng biết món cá này nhất định là tiết lão gia tử gọi cho nàng. Tuy vậy nàng cũng không đến nỗi bị món ngon làm đầu ấp u mê Cầm lấy một đôi đũa sạch đưa cho tiết lão gia tử ngọt ngào cười, sư phụ dùng trước đi. Nói xong còn quay đầu nhìn Trương Đông và Trương Đại Ngưu. Rồi lại nhìn tiết lão gia tử như muốn xin ý kiến có cần lấy đũa cho bọn họ không. Vào nhà thì là khách nàng và hắn ăn uống, để hai người kia đứng nhìn thì không hay cho lắm nhưng vơ, u, v, quy, quy. Rồi đã nghe những lời trương đại ngưu nói cũng biết tiết lão gia tử ăn hai bữa cơm đã hết 80 lạng bạc, như vậy thứ này không rẻ nên không dám tùy tiện lên tiếng. Trương Đại Ngưu làm tiểu nhị trong tiểu quán, cả ngày đón khách, nhìn sắc mặt mà làm việc nên rất hiểu ý tứ trong mắt Lâm Tiểu Trúc, không đợi tiết lão gia tử lên tiếng đã cười nói, hai vị cứ từ từ dùng, tiểu nhân mượn viện của quý vị dùng một chút, muốn cùng Trương Đông nói vài câu, nói xong liền chắp tay kéo Trương Đông đi vào bếp. Tiết lão gia tử rất hài lòng hành vi của Lâm Tiểu Trúc, cầm đũa gắp một miếng cá, bỏ vào miệng trầm rãi nhấm nuốt, cười nói: Ngươi cũng mau ăn đi, Lâm Tiểu Trúc cũng không nhịn được nữa, vội vàng gắp một miếng. Con cá này bề ngoài được chiên vàng ấm, súp giòn ngon miệng nhưng thịt bên trong lại mềm mại dị thường, nhấm nháp một chút đã như hóa tan trong miệng đồng thời một mùi vị không nói nên lời cũng tràn ngập trong khoang miệng. Mùi hương rất nồng đậm, dù vơ u, vê, quy quy, rồi nàng nếm thử nhiều muối, đường tương, giấm chua. Đầu lưới đã không còn mẫn cảm như bình thường nhưng vẫn bị hương vị này làm kinh ngạc. Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao tiết lão gia tử khi nói đến con cá này lại dùng từ tiên để hình dung, không phải vì thiếu vốn từ mà thực sự vì con cá này quá mức ngon, ngoại trừ từ tiên thì không từ nào có thể miêu tả được hết. Con cá này, ta đã từng hỏi bọn họ cũng nhìn lén bọn họ chế biến cũng không phải dùng cách đặc biệt gì, chỉ là kho tàu bình thường thôi. Hương vị ngon như vậy là do bản thân cá này đã như vậy. Tiết lão ra buông đũa nói, loại cá này sinh trưởng trong nham động tối đen quanh năm không thấy ánh mặt trời, không biết lấy gì để ăn thời gian sinh trưởng lại lâu dài, cho nên mới có tên không lục ngư. Ta cũng đã tới xem qua cái hang kia, nước ngầm cực kỳ trong suốt, hơn nữa cũng do đặc thù của loại cá này sinh trưởng trong hoàn cảnh độc đáo nên hương vị mới ngon như thế. Nói xong xem xét Lâm Tiểu Trúc hỏi: Ăn con cá này, ngươi có ý nghĩ gì? Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 49. Giống đến sống đi. Lâm Tiểu Trúc biết đây cũng là một bài kiểm tra liền buông đũa Nghĩ nghĩ nói trên đời này luôn có nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc thù có thể làm ra mỹ vị nhưng những mỹ thực đó chỉ những người có tiền lại trong lúc cơ duyên xảo hợp mới ăn được mà thôi. Nếu dùng nguyên liệu nấu ăn đặc thù làm ra mỹ vị thì ngoại trừ tán thưởng một tiếng cũng không thấy có gì đặc biệt hơn người nhưng nếu dùng nguyên liệu bình thường mà làm ra mỹ vị đó mới chính là cao thủ nấu ăn á Nói đúng lắm. Hôm nay Lâm Tiểu Trúc quá mức xuất sắc nên giờ nàng nói thế nào tiết lão gia tử cũng không thấy kỳ quái, giống như lời ngươi nói đem rau cải bình thường chế biến thành sơn chân hải vị, đó mới là đại sư chân chính, Lâm Tiểu Trúc im lặng. Làm được như thế, nói dễ hơn làm nha. Lúc trước nàng từng nghe nói qua việc đem rau cải trắng chế biến như sơn chân hải vị nhưng để làm được như thế không chỉ phải cực chú ý mà chi phí cũng không nhỏ. Dân bình thường sao có khả năng ăn được Nhưng nghĩ tới những món ăn chay trước kia Thêm món bí đao thông thường cũng được lý suy chủ Xào đến người ta thèm nhỏ dài Nàng liền bình tâm lại Dù thế nào có thể học nấu ăn đem những thứ bình thường nấu thành mỹ vị thỏa mãn sở thích ăn uống của mình cũng làm cho người khác vui vẻ là đủ rồi đến cứ lo nói chuyện ăn hết con cá này đi đá tiết lão gia tử thúc sụp nhớ tới mình hôm nay không thể nấu cơm cho tiết lão gia tử mà hắn lại không quen ăn cơm trương đông nấu lâm tiểu trúc lắc đầu không cần ta nếm thử một miếng là được giữ lại để ngày ăn cơm chiều đi con cá này ngon như vậy cho dù tiết lão gia tử ăn hết món ngon trong thiên hạ vẫn nhìn không được muốn ăn thêm mà lâm tiểu trúc còn nhỏ lại biết ức chế dục vọng của mình để dành phần cho người khác càng làm tiết lão gia tử thêm hài lòng với nàng không nhường nhịn nữa mà gọi trương đại ngưu vào tính tiền trương đại ngưu đi vào cười nói với tiết lão gia tử tổng cộng tám lượng bạc cảm ơn gì Dì... lâm tiểu trúc chấn động nhìn về phía lão đầu nhi Trương Đại ngưu vội vàng giải thích tiểu quán chúng ta tuy không lớn nhưng cũng đã mở hơn 10 năm rồi, không dám bắt ép khách cũng không dám tính đắt một văn tiền. Bởi vì không lục ngư chân quý hiếm có, nơi nào cũng bán hai lượng bạc một con tiểu trúc cô nương không tin cứ ra đường hỏi thăm là biết. Giá này hợp lý, tiết lão ra tử gật đầu, sau đó lục lọi trong ngực, lấy ra một đống bạc vụn và tiền đồng đưa cho lâm tiểu trúc, ta không kiên nhẫn đếm. Ngươi tự lo đi tám lượng. Ngày đó tiết lão gia tử nói với nàng, hắn chỉ còn hai mươi lượng bạc, mà bốn con cá này đã hết tám lượng. Lâm tiểu trúc sốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn ăn hai ngày đã hết tám mươi lượng bạc, cứ thích ăn ngon như vậy, hết tiền cũng là chuyện bình thường. Nàng nhìn đống bạc vụn và tiền đồng, lại nhìn mấy lọ gia vị trên bàn, phỏng chừng chỗ này cũng tốn không ít tiền a. Nàng thực muốn trả hai con cá chưa ăn lại cho Trương Đại Ngưu. Đếm tiền đưa cho Trương Đại Ngưu xong, Lâm Tiểu Trúc đưa mười lượng bạc còn lại cho Tiết Lão gia tử. Lo lắng nói, sư phụ, ngài trăm ngàn lần phải tiêu xài tiết kiệm một chút nha. Về phần nguyên liệu học nấu ăn, vốn phải do đồ nhi thu xếp nhưng hiện giờ Tiểu Trúc không có năng lực. Ngài chỉ cần nói rõ hương vị các loại nguyên liệu cùng cách dùng và những gì cần chú ý là được. Sau này có cơ hội, ta sẽ chậm rãi thực hành tiết lão gia tử gật gật đầu, vấy vấy tay, được rồi, ta đã biết, cũng không còn sớm, mau trở về đi. Nhưng ngày hôm sau, khi lâm tiểu trúc đến thì cũng thấy trong bếp chất đầy các nguyên liệu nấu ăn, có hải sâm, móng giò, táo đỏ, vây cá, da cá, hạt rẻ, nấm hương chân giò. Tiết lão gia tử cười tủm tỉm nói, đến, đến đây, đồ nhi... Hôm nay sư phụ sẽ dạy ngươi làm món Phật nhảy tường. Làm Phật nhảy tường trước tiên phải hầm gà lấy nước, rồi lấy nước dùng cùng với các loại nguyên liệu tinh tế nấu qua vài lần, phải đến 10 lần trong lúc hầm canh còn chuẩn bị thịt bò và các loại rau xanh. Vì thế trương đông ở ngoài sân thường hay nghe tiếng tiết lão gia tử giống lên, ngươi nhìn xem, ngươi sắt như vậy mà gọi là sợi sao. Có lớn có nhỏ, lại còn thô nữa, đến khi xào lên cổng mỏng thì mềm, cổng thô thì cứng. Ta chưa từng luyện qua đao công, sao có thể sắc thành sợi như ngài nói được, làm được vậy cũng đã không dễ. Nếu không, sư phụ cắt cho ta xem đi, lâm tiểu trúc lớn tiếng đáp trả. Ngộ tính, ngộ tính. Ngươi hiểu hay không? Chúng ta là thiên hạ đệ nhất phái, chỉ có truyền miệng, không có thị phạm. Học được bao nhiêu? Hoàn toàn dựa vào ngộ tính. Nhanh, sắt lại lần nữa đi. Tiếng dao sắt đồ lại vang lên chốc lát sau đã nghe tiết lão gia tử ồn ào. Ta đã nói với ngươi, tổ yến phải lấy lông, hải sâm thì lọc sạch bùn, vây cá phải trừ bỏ cát, gân nai cần phải ngâm. Thịt thì có sớ, cắt không đúng sẽ dai. Vịt có thận tanh hôi cần phải làm sạch. Trương Đông lắc đầu cười khổ. Lão gia tử này... Nấu chút đồ ăn mà suýt chút nữa làm bay cả nóc phòng bíp. Hắn lại rất không kiên nhẫn, mỗi loại chỉ nói một lần liền bắt tiểu trúc cô nương làm thử. Làm một lần đã muốn nàng làm ra mỹ vị ngon nhất mà hắn đã ăn qua, nếu là vậy thì tiểu trúc cô nương không còn là người nữa mà là thần tiên rồi. Tuy nhiên tiểu trúc cô nương cũng thật kiên cường, miệng thì cãi lại nhưng vẫn không nề hà làm lại một lần lại một lần cho đến khi tiết lão ra tử vơ, u, v, quy, quy, lòng. Trương Đông tuy không có kiến thức gì nhưng đường huyên hắn là đồ đệ của đầu bếp trong tiểu quán. Hai ba tháng cũng chỉ được luyện sắt củ cải, luyện đao công, luyện trước công, phân biệt nguyên liệu nấu ăn, cách gọi tên các món ăn. Phải một năm sau mới có thể đứng nấu không mất mấy năm luyện tập, không thể làm ra đồ ăn ngon được. Mà lão nhân nhi này đao công, trước công đều không dạy, lại chỉ nói hương vị món ăn và cách sử dụng nguyên liệu có một lần liền bắt tiểu trúc cô nương nấu, còn nói nghe hay lắm là phải có ngộ tính, làm không hài lòng thì lớn tiếng ồn ào. Trong mắt Trương Đông, hai người giống như là ra ra trêu chọc cháu, Mỗi ngày cứ âm y với nhau giết rồi trở nên thân quen hơn tiểu trúc cô nương không gọi sư phụ nữa mà gọi là lão đầu nhi. Tiết lão ra tử lại như rất thích, mỗi lần bị gọi như vậy thanh âm sẽ nhỏ hơn nhiều. Lão đầu nhi, chúng ta còn thử bao nhiêu bạc? Lâm tiểu trúc rốt cuộc cũng làm xong món ăn mà lão đầu nhi hài lòng thử dịp hắn uống nước liền hỏi tới vấn đề mình vẫn canh cánh trong lòng. Nhiều vật liệu chân quý như vậy, khẳng định là tốn rất nhiều bạc nhưng cũng hơn 10 ngày rồi, vẫn chưa thấy thủ hạ của hắn đến tìm, điều này làm nàng rất lo lắng.